thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của lão khán Xuân La. À, cái câu chuyện nó bắt đầu đi đến một cái hồi căng thẳng khi mà bây giờ thì liên tục là những cái sự va chạm giữa các băng nhóm. Cái quy mô và cái cái độ tàn khốc nó bắt đầu tăng dần khi mà lão khán cũng bắt đầu dính dáng vào cái vấn đề hàng trắng. Mặc dù là không phải trực tiếp nhưng ít nhiều thì nó vẫn là dính dáng luôn ạ có nghĩa là nó sẽ khốc liệt hơn rất là nhiều và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem là sẽ còn những điều gì uh, chờ lão khán ở phía trước cùng với những anh em cùng với gia đình của mình. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Găng gật sạ đen Và đặc biệt là nụ bồ kết Của A Tũng đang rất nhiều anh chị em đang mua sử dụng Trong cái đợt mà mưa gió Chuyển mùa như thế này Nó giúp cho thanh lọc không khí ở trong nhà Cùng với trừ tà khử uế rất là tốt Các bạn có thể đặt hàng ở shop ở trên màn hình Hoặc là theo số điện thoại đỏ Để được tư vấn, được free ship Và được những phần quà nhỏ nhỏ A Tũn gửi tặng cho quý anh chị em Xài thử Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu 9h30, Lão Khán thanh toán tiền khi thấy em dân tộc dưỡng dẹo bước ra ngoài. Sắp hết giờ bán hàng cho nên em không thể nào ngồi chảy nước ở trong đó được. Sau khi giao cho thằng Tuấn Sún, theo dõi và lập kế hoạch cướp hàng của hai thằng người Mông là mùa A-Dinh và Lầu sắp Phỉ, Lão muốn tìm hiểu xem liệu là bọn chùm có ý định truy sát luôn cả đo hoa ban của Lão hay không. Vẫn nằm im. Rồi quay về cuộc sống hoàn lương Nhưng khi thấy thiên hạ kiếm tiền Rồi xây nhà còn nhanh hơn Cả xây chuồng lợn thời bao cấp Tự dưng lão thấy mình không nên đứng ngoài vòng xoáy Rút kinh nghiệm của những năm tháng Làm đại ca chỉ lo ăn chơi cờ bạc Cuối cùng đến nỗi phải xiên chết Một kẻ đang vào cầu son Để cướp vàng mua đất Lần này lão quyết định chơi lớn Rồi sau đó sẽ buông dao Khi tay phi trột Bàn giao cho lão tiếp quản băng nhóm Nhìn đống của chìm của nổi của thằng đàn em cũ Bản thân lão cũng thấy chạnh lòng Và thầm chửi mình ngu Tuy nhiên với tâm trạng Không muốn lún sâu vào giang hồ Lão sẽ định cướp một mẻ Sau đó sẽ lặn một hơi Với số tiền thu được từ việc bán chỗ hàng cướp được Trừ mọi khoản Lão dư sức Mua miếng đất Để xây cất ngôi nhà to đẹp chẳng kém gì ai con xe đờ rim lướt nhẹ như một cơn gió dừng trước quán bún chả điển biên đợi cho người tình bước vào trong quán lão khán vít nhẹ tay ga đi đến quán xưa đó là quán cà phê nằm ở giữa con phố nguyễn gia thiều nơi được lão chọn làm đại bản doanh tạm thời rút kinh nghiệm từ phi trộn lão khán quyết định là không tiếp lũ đàn em trong con ngõ nhỏ việc răng hồ lão đem ra ngoài giải quyết dựng con xe đờ rim mới cáo cạnh trên vỉa hè Dù ngồi ngay trong quán cà phê Lão vẫn cẩn thận Khóa càng, khóa cổ Bởi mấy thằng nghiện hoạt đâu cần biết Đó là xe của ai, của đại ca hay là của đại cổ Một khi đã lên cơn đói thuốc Đến người mang nặng để đau Nếu cần chúng nó sẽ bóp cổ nã tiền Để cho thỏa cơn nghiện Ngồi hút trơ tàn điếu thuốc Lần lượt những huynh đệ thân thiết của lão xuất hiện Đây là những kẻ đã từng cùng lão vào sinh ra tử Thời đỉnh cao, dưới giang hồ gọi theo thứ bậc. Đó là Nhất Khán, nhị Vân, Tam Thân, Tứ Đắc. Năm ngoái vì muốn mấy huynh đệ có dịp tái ngộ, Lão Khán đã rủ mọi người đi tóm cổ thằng nhãi danh sử Quân Việt. Màn tra tấn và tiêu diệt kẻ thù nhanh gọn diễn ra sau đó. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng Lão tin chắc, giờ này hẳn là tay đại ca mới nổi chỉ còn là nắm xương tàn. Được quấn quanh bằng những sợi dây tơ hồng Nằm ở dưới đáy con sông bôi hiền hòa Đợi cho cô bé nhân viên Bưng tách cà phê đặt trước mặt Lão Vân Phi Tiêu Lão thân búa tạ và đắc đai đen Lão khán chậm rãi nói vấn tắt Về nguồn tiền còn nhiều hơn cả lá rừng Do mấy tên dân tộc kiếm được Số tiền đó Bọn chúng dùng để mua Bán và thu về Hầu như là phải quy thành đô la cho gọn Nếu dùng tiền Việt Sẽ phải quân hàng bao tải Làm sao có thể kiểm đếm được xoẻ Biết ở trong quán Tầm này không có khách Phía đằng sau quầy Cô bé nhân viên còn đang mải làm gì đó Lão khán hạ giọng nói một cách đầy thuyết phục Lúc huynh đệ Chúng ta rửa tay gác kiếm Tiền ở trong túi chẳng có một xu <cười> Lúc ấy Rõ khổ Nghề nghiệp cũng không nốt Do vậy cuộc sống nó cũng không hề dễ chịu Bằng vào việc cướp lâu hàng lần này Của bọn nó, huynh đệ ta nhất định là sẽ coi như đó là một khoản dưỡng giả. Đến lúc đi tiếp thì đi, rút thì rút. Chất giang hồ bao năm được dịp thể hiện. Cuộc bàn luận không quá 10 phút. Mọi người đã nhất trí tham gia phi vụ cùng Lão Khán. Móc ở trong túi quần ra, tờ giấy trắng cùng với cái bút bi. Lão Khán liệt kê hỏa lực của mấy huynh đệ. Ngoài khẩu súng K-54 cùng với hai băng đạn là vật bất ly thân Lão còn khẩu AK và ba quả lựu đạn lần trước đã lột được của thằng sử Quân Việt Theo như phân công cụ thể Khẩu AK dành cho thân búa tả sử dụng ba quả lựu là để cho Lão Vân Phi Tiêu thể hiện nếu cần Từ thế Lão Vân Phi Tiêu luôn mang theo hơn chục lưỡi dao hàng thừa Để có thể đoạt mạng kẻ thù Còn với một kẻ võ công thâm hậu Đắc đai đen không dùng súng Thay vào đó Lão mang theo con mã tấu đẩy uy lực Dù chưa đến ngày ra tay Nhưng Lão Khán không quên nhắc lại Hai thằng mùa A Dinh và Lầu Sá Phỉ Đều găm cả đống hàng nóng Do vậy nếu như không có yếu tố bất ngờ Rất có thể là bất lợi nếu phải đấu súng Không cần biết là thành hay bại Thế nhưng Lão Khán mời mấy huynh đệ Lên phố cổ ăn trưa Rồi sau đó sẽ tính Với những bộ óc lắm mưu nhiều kế Lão tin rằng họ sẽ thừa sức Đấu lại hai kẻ buôn ma túy sừng sỏ Nếu ở trên rừng Là địa bàn quen thuộc Khi về dưới xuôi Bọn chúng sẽ phải thúc thủ ngay Có lẽ câu hổ về đồng bằng Bị chó khinh Dù chưa lọt tai Thế nhưng cũng có phần đúng Đồng tiền luôn có một sức mạnh khó lý giải Kiểu như ma ám Vì thế nghe đến khoản tiền dưỡng già Tự dưng thấy những kẻ quy ẩn giang hồ Như bừng bừng khí thế Biết rằng đến lúc có tiền Cuộc sống sẽ khác Do vậy lão Khan hứa Khi nào xong việc Mấy huynh đệ lúc đó sẽ chui vào cái động hôm trước Để hái đào non Cơn mưa rào bất chợt Lúc 8 giờ tối Khiến cho quán bia đóng cửa sớm hơn mọi ngày Bởi vì mọi người thích ngồi ở ngoài sân cho thoáng Chứ nếu như phải chen chúc ở trong quán Thì họ thà ở nhà nằm xem vô tuyến còn thú vị hơn Rốt nốt chỗ bia ở trong bom Vào can nhựa áng chừng được 5 lít lọ thị hợp mang luôn cả chục gáp trả Để hâm nóng rồi lên phục vụ người tình. Với thị uống ít còn tốt hơn uống nhiều Bởi vì nếu như đã say ngất ngư Khoản rừng chiếu đến lúc đó Sẽ có phần sao nhãng Dặn hai nhân viên dọn dẹp quán cho cẩn thận Thì chút tiền bán hàng vào cái túi Rồi đeo ngang người Buồn bán nhiều năm Thì hiểu rõ câu Đồng tiền đi liền khúc ruột Để trong ngăn kéo Không khéo rồi đến lúc Bị trộm nó khoáng sạch Đến lúc đó Dễ cũng đơn giản Không khéo rồi cũng bị nó tho mất vài tờ Như thế trả dại Đúng như thị dự tính Trời mưa cho nên lão người tình già không lượn Lúc đẩy cửa bước vào đã thấy ngồi trồm hỗn Như là ông thần tài ở trên ghế đi văng Không cần ngó vào màn hình vô tuyến Thị chỉ cần nghe những âm thanh là đã có thể đoán được ngay Lão người tình già đang chọn xem một bộ phim nào đó Như là hôm nay mát trời sẽ chọn băng tươi mát cho dễ ngủ bưng đĩa trà nướng được hâm nóng Bớt mùi thơm ngào ngạt đặt lên bàn Lò thị hợp rót bia ra hai cốc vại Rồi sau đó cùng ly với người tình Hôm nay đang vui cho nên thị khoái đối ẩm Thế nhưng trên hết là để bàn chuyện bảo kê Cho những chuyến hàng tiếp theo Đương nhiên là khối lượng sẽ nhiều hơn Thật ra trong 2 tháng vừa rồi Mỗi lần về Hà Nội hai thằng mùa A dinh và Lầu Sá Phỉ Chỉ mang gọi là vài bánh Với mục đích là để thăm dò Đương nhiên Cáo giả như chúng không dạy gì chuyển số hàng quá lớn xuống dưới xuôi để đề phòng bất chắc. Ở chiều ngược lại, lão khán thừa hiểu, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Lão đợi bọn tộc khuân chuyến hàng lớn. Đến lúc đó, lão sẽ hít một mẻ Như vậy, bỏ công tứ đại thiên vương ra tay. Với lão, kiểu vài bánh heroin thật chẳng bỏ dính răng, khéo còn mang tiếng là ăn vặt kiểu trộm gà bắt chó. Ngồi xó mó nêu Sau ba vại bia mát người Lão Khán ớm ở hỏi đó hoa ban Em có ăn tần gì sâu đậm Với một trong hai thằng đó không đây Ngộ nhớ là man trục chặt Liệu đến lúc chúng nó có đòi xin tí tiết Như là luật giang hồ không Là người uống bia như uống rượu Lò thị hợp tự hào Vì tử lượng của mình Không thua kém gì cánh mày dâu Nốc mấy vại bia cùng người tình Thị bất ngờ trước câu hỏi thăm dò Nhưng cũng có phần hơi tọc mạch Biết không cần phải giấu chỉ bằng là chơi bài ngửa cho dễ nói chuyện Căn bì 5 lít tưởng nhiều Ai ngờ dốc ngược Không đủ cho một vại đầy Lò thị hợp uống thêm một ngụm Rồi nhường lão người tình Thị không quên giải thích Hai người dân tộc thực ra hồi trước Là mối làm ăn cùng với lão chồng người tàu của thị Chính vì quen biết nhiều năm Cho nên bọn đó tin tưởng Giới thiệu người dưới xôi Riêng cái chuyện phản chắc hay trục chặt trong làm ăn, bọn đó đều rõ, oan có đầu nợ có chủ, tìm đúng người để xử đẹp. Giải thích một chàng dài, lo thị hợp ngả đầu vào ngực người tình, khẽ tho nói nhỏ. Anh không tin vào khả năng của thằng Tuấn Sốn phải không? Nhưng đợt tới nếu như bọn đấy mà chuyển lô hàng cực lớn về xôi, ấy, em nghĩ là đến lúc anh xuất tướng được rồi đấy. Như cả ăn mày vớ được chiếu manh, Lão Khán vui như mở cờ trong bụng vì gặp thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Đã mất công lên kế hoạch cướp hàng, mấy câu nói của người tình đã hé lộ thời điểm ra tay. Nếu không bọn kia thay đổi phương thức hoặc nằm im thì coi như là công cốc. Sơi nốt độ chỗ trả nướng ở đĩa, Lão Khán từ từ cởi váy ngủ của người tình. Lão không quên dùng chính chiếc váy mỏng tăng, lau sạch mỡ bám quanh miệng trước khi ném nó vào góc nhà. Nghĩ đến lời hứa với đám huynh đệ Về khoản tiền dưỡng già Lão cảm thấy phấn khích Còn hơn cả trúng xấu đề vậy Mặc kệ ở bên ngoài Cơn mưa đang sầm sập kéo đến Lão cùng với người tình Quần nhau để cho tiêu bớt lượng Thức ăn vừa tọng vào mồm Không hé lộ kế hoạch cướp hàng cho người tình Nhưng lão cũng lờ mờ đoán được Bọn kia cũng chẳng phải là lũ ớt ơ Rất có thể Sẽ xảy ra cuộc tắm máu Ít lâu Tuy nhiên kế hoạch như là mũi tên Đã dương cung và kéo dây Nhằm vào mục tiêu Lão quyết không chỉ hoãn, Bởi vì như thế sẽ khiến cho các huynh đệ Sẽ phiền lòng Dù đang ngụp lặn trong sóng tình Nhưng lão khán vẫn đưa bàn tay rắn chắc Vỗ mạnh vào mông người tình rồi hét to Kiểu như đám lái trâu đi giao kết <cười> Có như xong Nào Thêm cái nữa Cơn mưa kéo dài 2 ngày khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ Tranh thủ buổi sáng chưa phải đi bán hàng Con thắm sang bên nhà bạn trai từ sớm có việc Sau đúng nửa năm làm công tác tư tưởng Cuối cùng ông bố Khotavit của cô chấp nhận Đón nhận vị khách sẽ là con rể tương lai Đây là lần đầu tiên người yêu về trình diện phụ huynh Dù là hàng xóm bao năm nhưng từ lúc nhận được cái gật đầu của bố Hóa ra việc thu xếp thời gian không đơn giản Cả Thắm và người yêu đều bận vào hầu hết các tối Thậm chí việc đi canh sưới bạc Khiến cho Khương phải thức trắng đêm Ban ngày phải ngủ bù Sau nhiều lần trì hoãn Thắm quyết định luộc gà và bánh phở Tự chế biến món phở khao cả nhà Nhân tiện Mời người yêu qua ăn bữa sáng Và trò chuyện luôn Vẫn biết Lý lịch của người yêu Mọi người trong nhà đều nắm rõ Thế nhưng con Thắm nhiệt tình Chọn bộ quần áo tươm tất cho buổi đầu ra mắt. Nó nhắc bạn trai mặc chiếc quần áo màu xanh tím than cùng chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng sáu. Cốt là để che đi những hình xăm. Gớm ghiếc, không còn hình ảnh ngổ ngáo với những bộ quần áo đậm chất quân khô. Khương híp ngắm mình trong gương rồi khẽ tặc lưỡi. Gã thanh niên bảnh bao nhìn giống như là thằng ái nam ái nữ. Mất hết cả khí chất. Này người yêu cùng với cô em gái năn nỉ Khương Híp đành chấp nhận Đóng bộ để cho vừa lòng người Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm Y cùng người yêu về dự bữa sáng Đoạn đường hai nhà cách nhau hơn chục mét Nhưng Khương Híp chỉ lo Ông bố đại ca giang hồ bắt gặp Kheo đến lúc ấy Ông ngã sấp ngã ngửa Khi con thắm Đã làm xong bốn tô phở Đặt lên bàn ông giáo lúc đó như vô tình hỏi Khương Híp, cháu làm gì mà cứ hay phải đi thêm đêm về hôm thế? Biết mình nói quản lý sới bạc thì không khéo, bố mẹ vợ tương lai lại lăn đùng ngã ngửa ra. Nhưng nếu như không giải thích rõ, có thể là họ nghĩ mình tiếp tục gia nhập lũ đầu trộm, đuôi cướp. Do vậy Khương Híp bình tĩnh trả lời, cháu làm cho một hợp tác xã chuyên về giày da. Nhưng vì dùng nguồn điện ba pha cho nên phải làm tối Ban ngày sợ không có điện sản xuất Dù còn bán tín bán nghi Nhưng ông giáo tạm hài lòng với câu trả lời Ông nhắc Khương híp ăn Kẹo phở bị trương Đến giờ phút này ông phải chấp nhận thực tế Không mấy dễ chịu Tương lai gần sẽ làm thông gia cùng với lão khán xích lô Với cậu con rể tương lai Từng đi tù Ông thầm mong nó đừng ngựa quen đường cũ Kẹo lúc đó con gái ông là người khổ Hiểu rõ con gái mình hiện giờ Đi đâu cũng chỉ toàn thấy màu hồng Nhưng ông giáo nhìn về tương lai Lại không hẳn như vậy Hai vợ chồng trẻ không bằng cấp Không nghề nghiệp Khéo rồi bị cuốn theo vòng xoáy Chẳng có lối thoát Tiếc cho con gái Ham chơi rồi bỏ học từ sớm Bây giờ bập vào yêu kẻ đi tù về Coi như là đánh mất luôn tương lai Ông nhớ lại lời của lão khán Tuyên bố giáo hoành Do con bé thắm Lăn vào thằng Khương như bi Cho nên không tài nào gỡ ra được Dẫu không đến mức cổ hồ Nhưng ông biết cọc đi tìm châu Như thế là tự hạ thấp mình vài bậc Nhà gái như vợ chồng ông Như thế còn danh giá gì nữa Mà lo cao sang Phạm trẻ sen mời con rể tương lai Ngồi đối ẩm cùng mình Bởi vì dẫu sao 9 giờ sáng con gái ông mới phải ra cửa hàng Đã có lời hẹn với cô Hợp Nuôi con chỉ mong đến ngày lớn khôn Chỉ hiềm một nỗi Ông chỉ có mỗi một con gái Cho nên ông giáo đã từng kỳ vọng rất nhiều Thời gian qua mau Con ông bước sang tuổi 18 Với mối tình đầu Đâm ra khiến cho cha mẹ rơi vào thế bị động Khỏi phải nhìn đâu xa xôi Con gái của Lão Khán, tức là cô em chồng tương lai của con Thắm, xuất phát điểm là con nhà cần lao, vất vả hơn nhiều. Vậy nhưng con bé tự vươn lên khỏi hoàn cảnh. Vài năm nữa, đến lúc nó tốt nghiệp trường sư phạm, nó sẽ trở thành giáo viên. Ngẫm lại thấy câu dao sắc không gọt được chui, nó đúng với nhà mình. rót cho Khương híp chén trà. Ông giáo hoạch ôn tồn nói, nếu hai đứa định nói chuyện trăm năm, trước hết là phải thu xếp công việc cho ổn, nếu không đến lúc cảnh vợ chồng ngâu là dở đấy. Vâng, cháu cũng đang tính chuyển sang cơ sở khác làm, chỉ làm giờ hành chính thôi. Không mấy khi ngồi nói chuyện cùng bố vợ tương lai. Thế nhưng bữa sáng rồi màn đối đáp lúc uống trà khiến cho khương hít như hụt hơi. Nhấp nhổm từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 40 một tiếng trôi qua chậm hơn cả thời gian thụ án tù. vừa nhìn thấy người yêu chuẩn bị đi làm, khương híp mừng như bắt được vàng. y nhanh nhẹn đứng dậy xin phép về lấy xe chở con thắm sang bên quán bún chả điện biên. khi chạy con xe honda 67 rời con ngõ nhỏ, khương híp mới thở phào nhẹ nhõm. nó cười sảng sặc nói: này, này căng thẳng quá. xin nữa, anh gọi bố em là cán bộ giống như hồi ở trong trại. giỏi ạ, trước là sau quen, bố mẹ em có bắt bài gì đâu, miễn là anh phải ngoan chứ. Thấy đôi uyên ương chở nhau đến đúng giờ, bà chủ lò thị hợp đang ngồi kiểm kê sổ sách, gật đầu vẻ hài lòng. Không lớn tiếng kể công, nhưng thị tự hào đã truyền dạy được bí kíp úp sọt cho con bé thắm. Từ lúc nó chưa biết bắt đầu từ đâu, thông minh sáng dạ lại chịu khó học hỏi. Cuối cùng cả anh lẫn ả dính vào nhau như đôi chim cúc cô, giờ ngắm thành quả của mình. Thị cảm thấy bõ công, sắm cho con thắm mấy bộ váy áo cực chất. Đó là còn chưa kể đến vài bộ đồ lót gợi cảm để hòng quyến rũ thằng Khương Hiếp. Nheo mắt nhìn con trai của người tình. Đến lúc này, lò thị hợp mới déo rắt hỏi. Thế màn ra mắt bố mẹ vợ tương lai, thành công tốt đẹp chứ? Cô không biết đâu thôi. Nói thật với cô, tăng thẳng hơn đi công nhiều. Bà chủ quán điện biên. Vậy vậy, con thám lại đưa cho nó bắt rượu nếp. Dù biết con bé nhân viên đã ăn sáng ở nhà cùng với người yêu. Kể từ ngày hai cô cháu... Làm với nhau khách đến uống bia thường tưởng rằng hai người là họ hàng thân thiết Bởi quan hệ công việc không thấy có cảnh gào thét chửi bới như ở những quán khác Lúc Khương Hiếp chuẩn bị phóng xe sang bên làng Thạch Cầu Bà chủ lò thị hợp chợt nhớ ra một điều quan trọng Liền gọi y lại rồi nói nhỏ Hóa ra đúng như thị đã dự đoán Lão chủ nhà cũ ở ngoài mặt đường sau khi tăng giá thuê gấp đôi khiến thị phải chuyển chỗ. Chưa đầy 2 tháng sau thị đã tiếp tục phải đối đầu với một quán bún trà khai trương nhằm vợt khách quen. Ngày phải gỡ tấm biển bún trà điện biên chuyển vào khu tập thể. Lò thị hợp sẽ thể độc ra tay nếu lão giả quay quốc bày trò khôn lỏi để ủ xòe. Bây giờ là lúc thị mượn tay khương híp để thực hiện việc đó vốn là kẻ nói ít hiểu nhiều không đợi người tình của ông già nói hết khương híp đã gật đầu tuyên bố việc này coi như xong thợ sợ thằng giang hồ quá mũ da mơ thị ngọt nhạt dặn thằng già ham tiền nhưng mà bẩn tính nhá không cần đổ máu chỉ cần đánh vào kinh tế là đủ khiến cho nó hộc máu rồi từng nghe ông bố già đại ca giang hồ nói bà này là thổ mổ kinh Bây giờ được mục sở thị những lời giáo huấn Sắc hơn lưỡi lê của bà chủ quán bún trả điện biên Khương híp thầm công nhận Bà này dễ có mấy tay Đã không ngại chuyện đau búa Nhưng nó biết vụ này phải trừng trị lão già kiểu khác Mới khiến cho bà chủ tâm phục khẩu phục Do vậy nó gật đầu quả quyết <cười> Cô yên tâm Cháu sẽ khiến cho lão đó Sống không bằng chết máu mồm nếu không ọc ra ngoài Thì cũng đứt máu não chảy ngầm ở bên trong Chưa đến 8 giờ sáng Chiếc xe comang ca đã dừng lại trước cổng trại giam hoàng tiến Ngay thị trấn sao đỏ Ngắm nhìn nơi thân quen Vì đã từng thụ án tù lần thứ hai ở đây Lão khán không khỏi bồi hồi Ngày đó những phạm nhân như lão hay thuận miệng gọi Đây là trại sao đỏ Vụ án khiến cho lão dính án tù Là vì đồng bọn ăn hàng trên xe tải Mang đi tiêu thụ Bị công an tỉnh Hải Hưng bắt Sau đó Tòa án của tỉnh nhận hình phạt Rồi cho lão đi quốc đất trồng ngô Khoai, sắn, đóng gạch Mất vài năm ở trại Nếu như lần đi tù đầu tiên Khi thằng con rời vừa tròn một tuổi Lần đi tù thứ hai của lão Khi vợ mang thai Chuẩn bị sinh nở con bé Diên bây giờ Thời gian đầu lão ở trại giam tỉnh Cho đến khi trại giam Hoàng Tiến được thành lập, Lão là một trong những phạm nhân đầu tiên chuyển về đây. Hiện nay, trại là nơi giam giữ cải tạo nhiều đối tượng buôn bán ma túy, đối tượng phải chấp hành hình phạt tù dài hạn như bà vợ của Lão. Sau khi làm thủ tục thăm nuôi, Lão Khán cùng với hai người con sách đồ tắc tế giao cho người cán bộ trại giam kiểm tra. Sau đó, cả nhà hồi hộp đợi ngày gặp mặt. Có điều khiến cho Lão xúc động mãi, và ba lần đi tù, lão đều được vợ mình thăm nuôi chu đáo. Mặc dù ngày đó, vợ lão phải nuôi con nhỏ, chưa kể việc tàu xe đi lại khó khăn, lão biết sáng nay vợ mình sẽ mừng đến phát khóc bởi không mấy khi gia đình sum họp, dù rằng nơi sum họp là ở trong trại giam. Nhìn thấy bà vợ mối giờ cả của mình nhỏ thó trong bộ đồ nạt nhân, phạm nhân Không nằm ngoài dự đoán, lão khán thấy vợ mình hòa khóc tức tuổi bởi vì gặp đông đủ gia đình. Đợi cho con gái hỏi thăm chán chê, lão khán vắn tắt thông báo về đám cưới sắp tới của con trai. Lão không quên khoe việc của con gái, nay đã trở thành sinh viên trường sư phạm. Không có mặt để chứng kiến những sự kiện trọng đại của hai người con, bà Thu cũng chỉ biết sụt sùi khóc than. Là người đi tù vào lúc hai đứa con cần người chăm sóc. Do vậy lão khán rất hiểu Và thông cảm với nỗi đau của vợ Bữa ăn đoàn tụ nhanh gọn Chỉ có bánh dày kẹp trà Lão khán động viên Ngày trước Bà tần tảo nuôi con Đợi chồng Bây giờ chúng nó lớn khôn rồi Bà cứ yên tâm cải tạo cho thật tốt Để ra tù trước thời hạn Tôi chưa già cho nên vẫn đợi được Nhưng mà Tôi chẳng biết rồi đến ngày nào Mới được ra tù nữa Hay là Ở ngoài đấy Ông tìm người khác chăm sóc cho đỡ Cho cho đỡ buồn Thôi Bà đừng có gã gõ mộng Đất lành hay dữ Thì bà cũng phải quay về Để còn chăm con chăm cháu chứ Hả? Không gì xúc động bằng cảnh chia tay Vì hết giờ thăm nôi Lão Khán cầm tay vợ An ủi thêm vài câu Sau đó Lão cùng thằng con rời đánh Ra ngoài xe ô tô đang đợi Để nhường cho hai mẹ con Dặn dò nhau thêm một chút nữa Từng lặn lội nơi chiến trường Lão biết con xe mang ca Thường chở các cán bộ cao cấp Cấp sư đoàn đi thị sát Chiến tranh đã kết thúc Những con xe biểu tượng một thời được thanh lý Do đã quá hạn sử dụng Và hay hỏng hóc Bây giờ cán bộ Người ta đi xe nhập từ các nước tư bản chủ nghĩa. Dòng xe của các nước xã hội chủ nghĩa anh em chỉ còn chạy loanh quanh ở những vùng sâu vùng xa. Ngay như chiếc xe con Comanca này được mua thanh lý, người chủ xe nhận chở khách đi các tỉnh gần bởi vì chạy xe nhiều khi chết máy dọc đường. Dù ngồi ô tô oai thật đấy, thế nhưng trong mắt của Lão Khán, Con xe này chẳng khác gì chiếc xích lô cà tàng của lão Chỉ hơn có việc là nó ngốn xăng Và chạy bằng động cơ Khác với xe xích lô lão sử dụng Chỉ ngốn bia và đạp bằng chân Ngồi trên đường quay về Hà Nội Khương híp bất ngờ hỏi một điều Nó vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu Đó là quan hệ giữa bố mình và bà chủ quán bún chả điện biên Vẫn biết việc ấy chẳng có gì liên quan ấy thế nhưng Nó rõ mối tình đó nửa vụn trộm Nửa công khai Rồi không biết đến lúc sẽ đi đâu về đâu Không muốn thằng con rời đánh Bận tâm việc của mình Lão khán vắn tắt giải thích Việc qua lại với vợ quá của hàng xóm Chẳng có gì tốt đẹp Tuy nhiên đó là sự tự nguyện Đến từ hai phía Không ai ép buộc và lợi dụng ai Chốt lại câu chuyện Lão khán thản nhiên tuyên bố Tư nào rỗi việc cờ mồm Chỏ vào chuyện này tào lại trả đập cho già bã không vội lượn sang khu tập thể lão khán biết đó hoa ban của mình đang mong đợi có lẽ thị chắc mầm lão nhân tiện đi tiếp tế sẽ bảo vợ ký đơn xin ly hôn thời gian đầu còn đang ngất ngây với em dân tộc lão nổi điên vì vợ dám nỡ hai triệu đi cúng cho bọn lừa đảo do vậy việc đâm đơn ly hôn lão đã có lúc tính đến thời gian đầu Thì là như vậy. ấy thế nhưng sau đó lão lại suy nghĩ lại. Được người tình ứng tiền giải quyết khó khăn. Lão mừng vì có được hồng nhan chi kỷ, Ít ra cũng không còn cái cảnh liệng mâm bát ra ngoài. Tuy nhiên đến khi bình tâm suy nghĩ lại. Lão biết mình có sống cả đời cũng chẳng hết trả hết nợ cho vợ. Bởi ba lần lão đi tù. Ở bên ngoài dù cuộc sống thời bao cấp khốn khó. Nhưng bà vợ lão không một lời oán than Vẫn cứ tần tảo nuôi con Và gom từng đồng tiền còm Để đi tắc tế cho lão Lão Khan đã quyết rồi Nhất định là lão không bao giờ như thế cả Lão chỉ sống chung với người tình Theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng Còn nếu như bỏ vợ Điều đó làm cho lão cảm thấy nhẫn tâm Ngủ một giấc đẩy mắt Lão Khan theo thói quen bước ra đầu ngõ. Lúc bước ngang qua nhà ông giáo, lão già bước thật nhanh. Dù giờ này ông giáo còn bận đi bán cháo phổi ở những lò luyện thi bên đồng tâm và tạ quang bửu. Giờ đây những buổi uống trà bàn thế sự dần đi vào hoài niệm. Sau này nếu kết tình thông gia lão không còn được ăn nói thoải mái như trước. Như thế kẻ đâm ra cũng hóa dở. Theo như quán tính, bước chân của lão dừng lại ở trước quán miến ngan của em đảm. Người đã từng năm lần bảy lượt Nói như là cây ghế Vào cổ họng của lão. Trò đời Không khiến cho người ta đập bập vào mình Thì lại càng làm cho người ta nhọc công Dốc sức Nhưng lão biết có buông lời ong bướm Thì cũng chỉ như là thêm muối Để cho canh đỡ nhạt thôi Tầm này còn bày đặt mặn mà Yêu đương cái gì Dậu biết một chút nữa Trên căn hộ tầng 4 Sẽ có mấy vải bia lạnh Và đĩa thức ăn đợi mình Thế nhưng lão khán vẫn đặt mông xuống ghế Ngồi đợi em đảm làm cho đĩa cổ cánh Dù cho chưa cần lão mở lời Sau khi uống hai chén rượu cho thông họng, Lão khán tiếp tục thưởng thức món cổ cánh như mọi ngày Tuy nhiên nếu không biết do răng của lão bắt đầu yếu Hay là vớ phải con ngăn già như em đảm Lão sơi một miếng không xong Liếc nhìn bà chủ bắt đầu xuống sắc trông thấy Nguyên do chắc là thiếu người đàn ông ở bên cạnh Lão chép miệng vẻ thương hoa tiếc ngọc Tranh thủ lúc vị khách đứng lên Lão nói ngay Đấy Em thấy chưa Hả? Giá ngày trước ngày anh Xin lấy đứa con Khéo lại tươm Bây giờ cứ như là con cá rô được. Muốn đẻ thì chắc là chả còn trứng Cầm kéo cắt nhỏ miếng thịt ngan cho lão dễ nhai Quá quen với việc nói như là đấm vào tai của lão khán Cô Đảm cũng chẳng hề lấy làm phiền lòng. Sau khi vớt mấy cây hành trần thêm vào đĩa cổ cánh cho lão khán, cô mới nhẹ nhàng giải thích. Em thì em chả phải chính chuyên gì đâu. Nhưng nếu như cô đi xin con, em phải chọn người giống tốt chứ. Trứng thì vẫn còn đấy. Ngặt nỗi bác thuộc dạng má hóp đi top, cho nên là nó không chịu rộng đấy. Cút rượu dù vẫn còn già nửa Đĩa cổ cánh mới vơi có một phần ba Tuy nhiên lão khan đứng dậy thanh toán tiền Rồi bỏ đi Tiền lão không tiếc do lão kiếm được Lão chỉ tiếc là mất thời gian Vì phải ngồi đong đưa với con mẹ vô duyên nhất làng Kim Liên Đâm ra lại thành cá mẹ một lứa Dại mặt Chán không buồn đôi co thêm nửa lời Lão khán phủi phủi đít quần Rồi lững thững bước sang khu tập thể Ở đó, lão đã có đó hoa ban gọi giả bảo vân, luôn hết mình phục vụ. đâu như cái ngữ giả kén kẹn hôm, rồi sau này đến lúc phải xây miếu bà cô tổ. Nhiều lúc nghĩ lại, lão thì em đảm, ế là đúng. Người không lấy gì làm xuân sắc, nhưng lúc nào cũng tưởng mình là mỹ miều cao giá. Ai nói động đến là xù lông, theo kiểu mỡ đấy mở hút, thôi dẹp mẹ đi. Không còn cảnh cắt điện luân phiên, nhưng cầu thang khu tập thể luôn tối om Nhà nào có khách sẽ bật điện ngoài hành lang Bình thường thì họ tắt đi cho tiết kiệm Lão Khán vừa bước tới chiếu nghỉ tầng 3 Thì bất ngờ Nghe có tiếng kêu thất thanh của người tình Từ bên trên vọng xuống Trong nháy mắt Lão nhìn thấy một bóng đen lao vụt xuống Khẽ nép người sát bờ tường Khi bóng đen lao qua Lão tung một cú đạp mạnh, Khiến cho kẻ kia ngã lộn mấy vòng cầu thang Sau đó Lão mới ôn tồn hỏi bằng vẻ quan tâm. Thế nhưng giọng nói thì lạnh lùng. Đêm hôm khuya khoát. Đi đâu mà vội thế? Hả? <cười> Ngồi bên cạnh thằng giang hồ nghện hoạt. Lão khán móc túi lấy đũa thuốc châm lửa. Lúc đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc vác con dao găm ngày xưa lão tặng, chạy xuống tính ăn thua đủ với thằng đấy. Đưa cho người tình sợi dây chuyền vàng, to như là cái xích chó, lão tấm tắc khen. Cái thằng nhãi tay như que tâm, thế mà nó còn giật đứt được cả sợi dây, kẻ ra cũng tài. Tuy nhiên lò thị hợp cho biết thằng này không giật mà dí dao vào ngang cổ bắt tự tháo. Hôm nay thì phải dạy cho nó một bài học nhớ đòi. Vẫy tay ra hiệu cho đó hoa ban phắn lên nhà. Lão khán xách cổ thằng nghiện xuống dưới tầng để chừng trị. Sau cú ngã cầu thang, thằng nghiện khuôn mặt be bét máu không còn sức phản kháng. Nhìn cánh tay xăm trổ của lão, nó biết là đụng phải đại ca khét tiếng. Bây giờ chỉ trông chờ vào vận may. Còn lòng thương hại thì chắc chắn là không có. Ngồi ở ngay bậc cầu thang tầng 1, đưa mẫu thuốc cho kẻ tội đồ, giít đến tóc má. Lão lạnh lùng cứ nào sai mày đến đây, may mà van vợ bố mày xiên cho một nhát đấy, không để lão khán đợi lâu, thằng con ròi nghiện hoạt tộc tộc khai tốt tuần tuần ra tất cả, ngày trước nó vốn là dưới trướng của sử quân phiệt, từ ngày đại ca quy ẩn giang hồ cả đám tan đàn sẻng é tứ tán khắp nơi, thấy khán đại ca chăm chú lắng nghe, nó kể lại câu chuyện tuần trước đang giặt giẻ ở bên phố cửa đông. Bất ngờ gặp ngay con bồ cũ của đại ca sử quân phiệt Chính là con hưởng La Sát déo gọi Dù nhận tiền của hưởng La Sát Và quay lại lạc thủy tìm Tuy nhiên đại ca sử quân phiệt Vẫn cứ bật vô âm tín Trong một lần ghé quán bún chả điện biên Bất ngờ khi phát hiện Bà chủ đeo sợi dây chuyền vàng Giống cái mà con mẹ Hưởng La Sát đang truy tìm. Vì bị lừa và cuộn mất lô hàng gần hai chục cây. Thằng này đã âm thầm tìm hiểu. Đã suy tính trở Hưởng La Sát đến nhận mặt. Nhưng vì tham sợi dây chuyền vàng. Tối nay nó quyết định tự mình đi tìm lưỡi lê hồng an mảnh trước. Số vàng đó sẽ giúp cho nó đủ ấm chân răng. Ít nhất là có khi cũng phải ngồi mà hít. Được đâu đó độ một tuần Chỉ là Những gì cần biết Lão Khán đã nắm được Điều nguy hiểm ở chỗ là thằng nghiện hoạt này Thế nào mà nó lại lần ra được hang ổ của lão Như vậy là vô cùng nguy hiểm Dù muốn dùng dây tơ hồng buộc Rồi lẳng nó xuống sông Nhưng nếu chủ quan Không khéo phải trả giá bằng mạng sống Trong tình cảnh giết không được Tha cũng không xong Lão Khán liếc nhìn đồng hồ Thấy không còn sớm Lão hỏi thằng đàn em của sử quân Việt Bây giờ mày muốn chặt một ngón tay Hay là cắt gân Đợi cho thằng nghiện hoạt quỳ lệnh như tế sao Lão túm cổ khẽ gần rộng Nếu như nó không thực hiện chính xác Từng lời của lão Chắc chắn là sẽ giận nhận trận mưa đau kiếm vào người Như là kẻ chết đối với được cọc Thằng đàn em của sử quân Việt vội gật đầu lê lẻ Sau khi bắt nó nhắc đi nhắc lại Hai lần cho thuộc Lão khán thưởng cho nó đếu thuốc, rồi phất tay ra hiệu cho thằng nhện oặt phắn. "Lão cần phải lên nhà nghỉ ngơi, loại tép dưu đó chẳng cần lão phải ra tay cho bận. Lão dành sức để làm những việc khác có ích hơn, giả dụ như là họ kéo pháo cùng đóa hoa ban Tây Bắc chẳng hạn." Do lúc tối đã tập mấy chén rượu ở quán bốn ngàn của em Đạm, vừa nhìn thấy vài bia được lấy từ trong tủ lạnh ra, Lão khán rừng rừng mà ngồi uống Dù không cảm nhận thấy vị ngon thường ngày Cái thói đời No rồn đói góp là như vậy Không bù cho lão Hồi lão ít tiền chỉ mua có nhõn vài bia Rồi đứng uống ngay tại chỗ Lúc đó vị bia nó tuyệt cú mèo Không thể nào tả xiết Ngày đó hôm nào sang lắm Lão cho phép mình uống hai vải Kèm đĩa lạc luộc Đâu có những đĩa thức ăn ngon ngộn như bây giờ Nghĩ lẩn thần là như vậy Tuy nhiên, lão vẫn nhiệt tình sơi hết đĩa bê tái chanh vì hợp khẩu vị. Trong lúc ăn, lão không quên dặn người tình, cất sợi dây chuyền vàng vào tổ. Đeo lắm chỉ tổ nặng cổ, rồi còn làm mồi cho mấy con nghiệp. Nhớ lại chuyện thằng nghiện hoạt vừa kể, lão khán liên tưởng đến con đĩ hưởng là sát. Đúng là cây muốn lặng, mà gió chẳng dừng. Lão vừa sai đám đàn em, theo dõi chưa ra tay. Ai dè con này vì lệ tình? Cho nên cho người tình đi tìm thằng sử quân phiệt. Kéo đó hoa bàn của mình lại gần. Đến lúc hai cơ thể sát vào nhau không còn khoảng cách. Thay vì nụ hôn hay có hành động âu yếm như mong đợi. Lão khán bất ngờ cúi xuống. Lau cái miệng đầy mỡ ngay vào ngực áo của người tình. Không quan tâm đến phản ứng của thị. Lão buông luôn một câu. Thằng chó dại vừa rồi. Là người của con đi hưởng là sát đấy. Sao... Tối nay mình lên cơn tử bi. Mình thả nó nhanh thế. Bình thả nó như thế rồi. Đến lúc về nó toan hót với con đĩ hưởng lá sát. Lão khán cười khủng khục bởi vì thằng tép diêu đó. Bây giờ như con run đã bị lão cắm vào lưỡi câu. Đến lúc thu dây là có thể tóm được con hưởng lá sát ngay. Nếu muốn nhẹ đầu, lão chỉ cần nói một câu. Cơ hàng vải nhà vợ chồng đó sẽ bị hóa vàng ngay trong đêm thay nhân lão đầu con ngô để gây sự chú ý không cần thiết của bên cơ quan chức năng. khi ngọn đèn phòng khách bị tắt đi, máy lạnh và đèn ngủ dịu mát được bật lên. lão khán cùng người tình quấn lấy nhau như hai kẻ đói khát. chiếc váy ngủ trước khi bị ném vào góc nhà, nó biến thành rẻ lau mồ hôi ở trên người của lão khán. không muốn kể cho đó hoa ban về chuyến thăm và tiếp tế cho vợ, lão sợ bị tụt hứng nếu gặp phải sự cản nhằn. Đặc biệt trước khi tiến hành vụ cướp hàng, lão cần tránh xa mọi chi phối. Nhằm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của lão, khi cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại dù điều hòa vẫn cứ mệt mài phả hơi lạnh. Lão khán thở hổn học nằm nghỉ lấy lại sức. Chỉ là lão vẫn còn băn khoăn việc Bọn chùm buôn ma túy sẽ quay lại trả thù sau khi mà Lão cướp hàng. Như vậy người tình của Lão sẽ là kẻ dính đạn đầu tiên. Vẫn biết tự dưng bàn chuyện bán căn hộ. Rồi chuyển đi nơi khác là đường đột. Nhưng Lão vẫn đề nghị. Khu này nó chặt trội và xuống cấp. Sao em không tính? Mua tìm mua nhà những khu vừa quy hoạch cho nó rộng rãi. Ở đây đang có Lộc. Em chẳng muốn đi nơi khác. ấy. Sang mấy cái khu rộng rãi. Đâu có ai ngồi ăn bún chả hay uống bia của mình đâu Họ chui vào nhà hàng máy lạnh hết Có ba chén rượu Ở hàng bún ngăn của em đảm Lại thêm vài vài bia Rồi làm tình mãnh liệt Khiến cho lão khán định nói thêm vài câu Thế nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn thác đổ. Mặc cho đó hoa ban núi rừng Tây Bắc Vẫn hừng hực đợi hiệp hai Tiếng ấy như sấm của lão Thay lời báo hiệu Từ nay đến sáng Thân ai người lo, nằm mãi chẳng ngủ được, lò thị hợp nhận ra vì hám hơi đàn ông lại mê làm tình. Thị đã quên chưa hỏi việc quan trọng, đó là lá đơn xin ly hôn của lão khán. Có nhớ đưa cho bà vợ ký vào ở trên trại tắc tế ngày hôm nay không? Thị sợ lão mãi nói chuyện rồi quên bén đi mất. Vẫn biết lấy chồng ba lần là hơi nhiều, nhưng thị muốn gì hay thích gì sẽ làm bằng được. Có điều số phận hai người chồng của thị quá hẩm hiu. Lão chồng gốc tàu dù phải ăn cơm cân mặc áo số đến khi mắt mở châm trận. Tuy nhiên xét ra thì vẫn còn sống để chờ đến ngày được hưởng ân xá. Còn tay chồng trẻ đã ra người thiên cổ khi chưa đến 40. Thị mang tiếng là người có tướng sát phu. Đã không ngủ được. Còn phải nghe tiếng ngáy như sấm bên tai. Thị ngồi dậy xách chiếc đài cát cassette vào buồng. Rồi sau đó bật băng nhạt vàng ưa thích. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng người ca sĩ nỉ non khuyên bạn gái ngủ lúc không giờ nghe buồn tê tái chỉ vì cái phận nghèo. Ngước nhìn đồng hồ, thấy quá 12 giờ, nhưng lão người tình ngủ say như chết. Biết mình không nghèo đói như trong bài hát, nhưng cũng chả chắc gì sung sướng khi giàu có. Bởi thì đói cái chuyện khác, nó còn quan trọng hơn cả tiền vàng. Đó là thị nghĩ vậy Cho nên mới cần lên xe hoa lần thứ ba Nằm mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ Lúc gần sáng Khi tắt điều hòa vì lạnh Lò thị hợp chui vào chân ôm chặt người tình Để san sẻ hơi ấm Có lẽ ngủ đầy mắt Lão khán thấy thoải mái trong người Dù trời đã sáng tỏ mặt người Nhưng cơn hứng bất chợt Lão tặc lưỡi Chiều đó ho ban Tây Bắc Thêm một lần nữa Của đáng tội Trong suy nghĩ của lão Bình thường nếu như thị không chiều chuộng cung phụng lão chú đáo Muốn đòi hỏi Lão sẽ nói mỡ để mở hút Hoàn thành nhiệm vụ thay cho lời chào ngày mới, Lão Khán với lấy bao thuốc ở đầu giường châm lửa hút. Giờ là lúc Lão phải quay về với thực tại với những ân oán giang hồ đang chờ giải quyết. Sau lời hứa với người vợ Tào Khang ở trong trại, Lão biết mình cần phải tìm một lời giải thích êm tai cho người tình đang nằm ở bên cạnh. Dẫu biết trong đời không ai có được tất cả, nhưng nếu như mất nhiều hơn được thì cái giá phải trả là sẽ đắt. Hiện nay dù lão dưới chướng có đống đàn em thuộc dạng hổ báo cáo trồn Nhưng bọn này thuộc dạng chỉ là đầu chảy đít thớt Chỉ quen lo việc đau bố Người cùng lão vạch ra kế hoạch và có tầm nhìn xa không ai khác Chính là đóa hoa ban Tây Bắc Hiện đang không một mảnh vải che thân Nằm ở bên cạnh tận hưởng những giây phút mặn nồng Theo thói quen Lão đưa tay vỗ vỗ vào mông người tình Nhớ đến ý tưởng xăm hình bông hoa lên đó Lão cười khùng khục trong khi khói thuốc lá vướng vào màn cứ quanh quẩn mãi. Dù muốn nằm thêm chút nữa, tuy nhiên phần vì khói thuốc, phần vì sợ hàng phở bò đến giờ đông khách, cho nên lò thị hợp mặc lại quần áo, rồi xách cặp lồng đi mua phở. Đây là sự chăm sóc, coi như là thay lời cảm ơn đối với người tình. Nếu không, Lão Khán sẽ mặt nặng mày nhẹ khó chịu, bởi vì thị biết rõ tính lão như thế, Phải chiều như là chiều vong Còn nghĩ thoáng hơn một chút Thì coi như là thị vỗ béo lão để thịt Có đi đâu đâu mà thiệt Trải qua biết bao nhiêu cuộc tình chung sống công khai Cho đến lão khán Là người chồng thứ ba dù chưa đăng ký kết hôn Nhưng lò thị hợp tự rút cho mình Kinh nghiệm quý báu Đàn ông nào cũng vậy Phải tọng nhiều món ngon vào để cho họ sung sướng Riêng về phần thị Công bằng mà nói Cánh đàn ông chỉ giống như là món nậm bẹ trên quê thị mà thôi bước ra khỏi khu tập thể thị bịt mũi quay ngược trở vào bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cho nhiều người phải đạp xe nhanh qua hoặc đi vòng đường khác đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra lúc này con bé thắm đúng kiểu phần chai nào cũng dính nước mắt nó xuất hiện nó đưa tay kéo thị về phía quán bún chả điện biên vừa đi vừa thì thào bằng vẻ bí mật Cô ơi, cô, đêm qua anh Khương đã sai thằng mình lát, trộm luôn cái xe đạp còn nguyên hai sọt dưa tới đây. Sau đó, quán bún trà của lão già kia được tưới phần bé bét từ trong ra ngoài. Úi dồi ôi, theo cháu à, ít nhất phải một tháng nữa còn không hết mùi. Ôi, tẩm cực quá ạ. Kể ra thì hơi ác, <cười> thế nhưng mà, tiền sư đó chứ. Đáng đời lão khọp, vừa tham, lại còn vừa bẩn tính, chê trà nó đi. <cười> Đúng yêu cầu của cô còn gì? Là không đổ máu còn gì? Dù phải đi vòng sang chỗ khác, thế nhưng lò thị hợp trong lòng vui như chúng số đề Như vậy là thị đã dạy cho lão chủ nhà cũ một bài học thích đáng. Giá như lão cho người khác thuê nhà, thì chắc là thôi thị cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng cái kiểu chơi bẩn phải lĩnh hậu quả. Là điều đương nhiên Từ dạo về xuôi Thị rút ra một bài học sâu sắc Nhiều khi hiền quá rồi không khéo Bị chúng nó trèo lên đầu lên cổ Dù thị biết Mình cũng chẳng phải là loại hiền lành Dễ sai bảo Hôm nay lão chủ nhà cũ dù không học máu mồm Thế nhưng cọ rửa xong đống chất thải Không khéo rồi đứt mạch máu não Mà chết vì bất Con nằm mơ thì không nghĩ Khương híp lại dùng chiêu ác độc đến như vậy Đúng là xứng danh Con của đại ca. Múc phở bò ra bát đặt quẩy vào đĩa sứ trắng. Thị mời lão khán ra ăn sáng cho nóng. Phở bò là món khoái khẩu của lão. Dù đêm qua mải làm tình. Thế nhưng sáng ngày thị vẫn nhớ rảnh rẽ mọi thứ. Đợi lão khán sơi gần xong bát phở tú lụ. Thị khẽ hỏi. Thế mình giải quyết con đĩa hưởng la sát kiểu gì? Không lẽ để nó qua mặt à? Hôm qua đi tiếp tế cho bà Thu. Mình đã đưa giấy ly hôn cho bà ký chưa? Cầm bát phở húp đến giọt cuối cùng. Theo thói quen, Lão Khán định kéo đó hoa ban vào gần để lau mồm vào áo. Nhưng Lão nhớ ra bây giờ là buổi sáng cho nên Lão dừng lại. Sở dĩ buổi tối làm như vậy được là bởi vì suy nghĩ của Lão kiểu gì trả lột sạch đồ rồi quần nhau. Có lau một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Phục người tình. Nhớ ra như đẻ, Lão Khán bưng bát phở húp đến giọt cuối cùng nhưng lão định cầm áo lau mồm lại thôi. Lão biết con đĩ hưởng la sát thực không đáng ngại, nhưng lão quyết không ra tay với đàn bà. Đó là kiểu của lũ phàm phu tục tử. Uống xong ngụm nước sụp sụp trắng miệng, lão khán cho biết với con đĩ nắm mèo nhiều mưu còn lắm mồm như con hưởng la sát, lão sẽ lấy độc trị độc. Việc này sẽ sớm thực hiện. Biết em người tình có cặp mông như lồng bàn úp đang đợi câu trả lời thứ hai lão liền đeo đồng hồ vào cổ tay, chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu. lão khán đeo đồng hồ vào cổ tay, chỉnh lại cổ áo cho chỉnh chu rồi bình thản. <cười> Việc hôn nhân mà em cứ sồn sồn như là gặp phải lá hàn, <cười> chồng chết còn chưa cải tang, đã tè tè lấy chồng mới, rồi đến lúc thiên hạ nó ỉa vào mặt cho. mặc cho người tình á khẩu vì tức, lão khán cầm lấy chìa khóa con xe dream rời nhà. Dù đang có cuộc sống đủ đầy Cùng với đó hoa ban Nhưng lão không cuồng si đến mức bỏ vợ Như vậy thì khác nào là tự vả vào mặt mình Chưa kể Em này có dã tâm biến băng của lão Thành lũ buôn ma túy không chừng Có bắt phở ở điểm tâm Cho nên lão cũng không có la cả ăn sáng Lão khán lượn thẳng ra phố Nguyễn Gia Thiều Để thưởng thức tách cà phê Rồi nghe nhạc tại quán xưa Không còn chê vị cà phê như trước Ngồi quán cà phê nhiều, lão bắt đầu thích cái cảm giác nhâm nhi tách cà phê, rồi ngắm dòng người xuôi ngược. Hôm nào quán đông khách, thậm chí lão còn nghe được nhiều chuyện mánh mông của đám buôn đồ, đám cò đất, đám đăng ký xe máy nói chuyện với nhau. Nhận ra khách quen bước vào mở hàng, cô bé nhân viên bật quạt, rót cốc nước đặt xuống trước mặt của lão khán. Do thường xuyên ngồi đây, lão không cần gọi, một chút nữa cô bé sẽ tự bưng ra tách nâu nóng, cùng với bao ba số ngày trước lão chơi ba số hút nhẹ cho nên chuyển sang hút vina thế nhưng từ ngày cưỡi con xe đỗ mới có cảnh lão chơi vina hút nặng và khét chuyển sang dùng ba số cho nhẹ và sang vẫn biết thói đời phú quý xinh lễ nghĩa nhưng sự thay đổi của lão không phải là dành cho người tình lão muốn đẹp mặt cho thằng con rời đánh khi tiếp xúc với gia đình thông gia tương lai tiếng nhạc nước ngoài sôi động khiến cho lão co mải khó chịu Lão chỉ tay vào dàn cassette nhắc con bé nhân viên Em ơi, đồ bằng khác cái Sáng bảnh mắt ra đã nghe nhạc phừng phừng phừng phừng Như là phường bát âm ý Chiều khách cho nên chỉ ít phút sau Tiếng người ca sĩ hải ngoại cất lên những lời ca sâu lắng vào lối cuốn Dù chưa thấm được hết vẻ đẹp của những ca từ Nhưng ngồi bên tách cà phê Nghe bản nhạc quen thuộc với Lão Khán là đời đã lên hương Nghe gần chọn băng cắt cassette Lão thấy thằng đàn em cưỡi con xe min lướt tới Nhìn người vào xe bóng bẩy hơn trước Lão đoán thằng này chắc kiếm được Cho nên bắt đầu đỏm dáng Chứ không còn giặt dẹo Gọi xong ly cà phê Thằng Tuấn Xuân đưa cho khán đại ca Mấy tờ giấy năm hào 2 Đại ca tính chuẩn như số đề Mấy thằng dân tộc Chuyển hàng số lượng của con là để thăm đó Thăng tháng Bọn nó sẽ làm một quả lớn Rồi phán sang Lào ăn dưỡng một thời gian. ạ. Đọc kỹ những thông tin do thằng đàn em cung cấp. Lão Khán suy nghĩ cân nhắc một hồi. Sau đó liền dặn. Vụ đề quan trọng. Cho nên mày sẽ chọn thời điểm ra tay ở phố Lưng Ngọc Quyến. Đến lúc đó khác có người trợ giúp. Nhưng nhưng mà đại ca. Em, em không có thúng. Toàn lên em hơi dén. Ngủ lắm. May mà nhả đạn ở đấy thì vào bốt hàng trống sớm còn ạ. Theo sát hai thằng cho nên Tuấn Xuân thừa hiểu. Bọn đó vì buôn ma túy. Thằng nào cũng găm hàng nóng. Bởi nếu như bị công an vịn thì cầm chắc là dựa cột. Tự dưng được giao nhiệm vụ cướp hàng. Nhưng lại chỉ có con dao rắt lưng. Như vậy thì quá bằng chui đầu vào chỗ chết. Trong khi đại ca ngồi cà phê ngắm gái đẹp. Nhưng y biết. Lúc nào mà đại ca chẳng có khẩu K54 phòng thân? Uống xong tách cà phê. Tuấn Xuân lễ phép chào đại ca để đi lo công việc. Lão Khánh buông một câu nhằm chấn an. Yên tâm đi. Hôm đấy tao sẽ cho mày cầm theo một quả mỏ vịt. Đến lúc đó <cười> chấp mẹ mày hết các loại súng luôn. <cười> vâng ạ. Đã, vâng ạ. Đợi chồng dọn hàng xong. Con hưởng La sát gọi hai cốc trẻ thái. Dù vừa ăn sáng chưa đầy 10 phút. Tính Thị là như vậy. Hễ buồn mồm là phải ăn. Nếu không ngộ nhỡ, ngứa mồm sẽ đào mồ đào mà bảy đời đứa nào làm Thị ngứa mắt. Chăm đi lễ bái mọi đền chùa phủ khắp mọi nơi. Thị khiến cho gã chồng chập chen ngứa mắt mà chẳng làm gì được. Bởi hiện nay Thị là người giữ tay hòm chìa khóa. Gã chồng khác nào là kẻ ăn người ở. Vẫn biết tốt số hơn cố công, nhưng từ lúc chuyển lên phố cửa đông buôn bán, đồng tiền quay vòng còn nhanh hơn, khiến cho thị cảm thấy mát mặt. Tay chồng không còn dám bàn lùi, do thị luôn đúng. Trong lúc đợi mối quen đến lấy hàng, hương la sát nhắc chồng phủ tấm vải lên xe máy để cho Yên không bị nóng. Thị vẫn không quên nhắc lại bài học cháy xe của nhà Thắng Xuân ở bên kia đường. Mặc cho nhiều người nói đó là việc không may, nhưng thị quả quyết là có kẻ muốn phá hoại, Ở đời không có gì là ngẫu nhiên, đến mức cháy xe và cháy cửa hàng chỉ trong một thời gian ngắn. Vốn qua lại với sử quân phiệt thì còn lạ gì những chiêu đòi nợ kiểu rung cây dọa khỉ. Cháy xe chỉ là đòn cảnh cáo, cháy cửa hàng mới là đòn sát ván. Chỉ còn thiếu mỗi việc lấy mạng con nợ là xong. Ngại thằng chồng chập trang, nổi cơn ghen bóng ghen gió. Hường La sát không nói nhiều về đám giang hồ đang thay nhau làm mưa làm gió ở khu này. Nếu như sử quân phiệt, không lặn một hơi, có lẽ chỉ cần ngồi ở đây thì đã có thể hô mây gọi gió thông qua lũ đàn em của mình. Ăn cốc trà ngọt lợ như có đường hóa học, minh chập được trắng miệng thêm từ mụ vợ nói nhiều đủ thứ chuyện. Kể từ dạo, đồng tiền kiếm được không nhiều như trước nữa, vợ gã thay tâm đổi tính, nói ra giả cả ngày không biết chán hễ tiền ít đi là sẽ nói nhiều và ngược lại Giá như là độ 5 năm về trước Đến lúc đó Gã sẽ đập vỡ cái mỏ nhọn của thị Thế nhưng dạo này do nhiều biến động Gã sống lặng lẽ và nhẫn nhục hơn Sau lần dính đòn phải mổ sọ Mỗi khi trái gió dở rời là cái đầu đau như muốn nổ Gã không làm được việc nặng hay sông sáo Bởi vậy chỉ quanh quẩn Đợi vợ sai đi lấy hàng Rồi vật vờ đến hết ngày Mặc cho mụ vợ ngồi nói một mình như thánh nhập sát Minh chập lượn sang quán nước bên kia đường Gọi chén trà nóng rồi mượn cuốn sổ Ghi kết quả sổ số để bắt đầu nghiên cứu Thông thường gã nâng lên đặt xuống chán chê Đến tận 4 giờ chiều sẽ chốt hạ những con cần đánh Chúng không nhiều còn thua thường xuyên Nhiều lần chở vợ đến ngã tư sở Đã có kết quả khiến cho gã như phấn khích chỉ muốn chạy xe về thật nhanh bởi nếu như hôm nào mà chúng lô hay đè làm cho gã bay bổng như trên chín tầng mây vậy báo hại đến khi trượt sạch thì gã cảm giác như mình sắp sửa chuyển ra bờ đê mà ở dù không quá máu me gã chỉ chơi nhỏ nhưng tích tiểu thành đại vì vậy số tiền nướng vào trò đỏ đen cũng không ít ngồi êm mông mà vẫn chưa ngắm được con nào ưng minh chập lượn ra đường phùng hưng để úp mặt vào tường đáy bậy Dù cửa hàng thuê có nhà vệ sinh hằn hoi Ngồi đợi khách quen Hường La Sát vẫy người bán báo Đi qua Thị mua tờ an ninh thủ đô Rồi đọc lướt qua những tin giật gân để giết thời gian Gặp ngày nắng sớm Dù ở trong gian hàng chưa nóng Hường La Sát đọc báo Vẫn nghĩ đến việc sai thằng chồng chập trang Xách xô nước để rội ngay về hè cho mát Từ phía ngoài bất ngờ Có tiếng huyết sáo như gọi chó Khiến cho thị khó chịu Buông tờ báo định tế sống thằng nào to gan Khuôn mặt của thị lại giãn ra khi nhận ra thằng đàn em của sửu quân phiệt Đang gặm quả xấu chua Hường La Sát hồi sáng đang nghĩ đến thằng giặt dẹo này Kể từ hôm cầm tiền là tiên sư nhà nó lượn mất hút Do vậy thị thầm chửi thằng ôn con mất dạy Ai dè nó xuất hiện trên tay cầm đúng cái túi thị nhờ mang về Nhìn quanh không thấy chồng của Hường La Sát Thằng đàn em sửu quân phiệt tên là Vũ Con Đưa cái túi cho thị rồi nói nhanh Đại ca chuẩn bị đồng khởi Đập bọn lão khán một phát ăn ngay Do vậy con mình chỉ được biết địa chỉ Nhớ qua luôn Đại ca đang chờ ạ Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ Ở phố Hồng Phúc Tự dưng hưởng la sát cảm thấy dạo rực trong lòng Ký ức về hai ngày bên xử quân Việt ủa về Làm cho thị không còn thiết buôn bán Chưa kịp hỏi thêm vài câu Thị ngạc nhiên Đã không thấy thằng Vũ còn đâu nữa Giá như nó mở lại thêm một chút nữa Không khéo đang vui Thị lại đưa cho nó một chút ít Gọi là tiền thưởng công Hương La Sát nhấp nhổm Đợi gã chồng chập trang quay về Trong cửa hàng giúp thị Thị cần vắng mặt vài tiếng để đi gặp người tình Chạy vội vào nhà tắm soi gương chải tóc gọn gàng Hương La Sát lầm bầm chửi Thằng chồng giờ này không biết chết trôi ở đâu Mỗi phút trôi qua đối với thị như dài bằng cả tháng Nhác thấy chồng lờ đờ như ông tự vào đèn cách đó gần chục mét, không chịu được thì đã lao nhanh tới. Dập ngay chìa khóa trên tay của chồng, Hương La Sát nói nhanh: "Mình về trông hàng, để em còn đi đón khách quen nhé." Trời nắng, nếu ngồi trong nhà nhìn ra đâm ngãi. Tuy nhiên, lúc cưỡi xe máy lượn phố, Hương La Sát thấy không quá nóng bởi có gió thổi. Đoạn đường từ phố cửa đông tới điểm hẹn không quá xa. Lúc nhìn thấy địa chỉ ghi trên tờ giấy đúng là nhà nghỉ Anh Phương ả phi xe vào bên trong Do tờ giấy của Vũ Con quên ghi số phòng Hiện người tình đang tạm trú Hường La Sát dựng xe rồi hỏi cậu Lễ Tân về người thuê phòng tên sử Trong lúc Hường La Sát sốt ruột đứng chờ cậu Lễ Tân tra sổ tìm khách Ngay ở cửa nhà nghỉ có một chiếc xe lam chạy tới Từ trên xe có 6 người phụ nữ nhảy xuống Hùng hổ lao vào bên trong Hường La Sát vốn nổi tiếng khắp cả chợ Đồng Xuân, chợ Tạm Phùng Hưng vì sự ghê gớm. Nhưng hôm nay thì dính đòn tắp lô, chợ tay không kịp. Người ta nói 3 đánh một không trột cũng quẻ. Thế nhưng thì bị tới 6 người phụ nữ bu vào giữ chặt tay chân, không tài nào mà dẫy ra nổi. Mặt đánh ghen ở nhà nghỉ khiến dân phố kéo tới xem đông nghiệp. Không để cho hưởng la sát thanh minh. Đám đàn bà dùng kéo cắt trụi mái tóc của thị. Họ xé quần xé áo rồi rủa xả con đĩ tội cướp chồng. Mỗi một câu chửi lại kèm những cái vả đôm đốp khiến cho hưởng la sát lệch cả mặt. Đã dồn sức vùng vẫy. Thế nhưng vì đối phương quá đông thị đành chịu trận. Do toàn là đàn bà xử nhau. Vậy không mấy ai mặn mà nhảy vào can thiệp. Thậm chí cánh đàn bà xung quanh còn có vẻ đồng tình Bởi họ chúa ghét cái loại như thêm hưởng la sát Trận đòn ghen chỉ chấm dứt khi Minh chập xuất hiện Lúc này hưởng la sát đã dính đòn tà tơi Ngồi trong hàng cho vợ đi đón khách quen Minh chập nhặt tờ báo trên sạp vải đọc giết thời gian. Dù sao vắng mặt vụ mụ vợ lắm điều, cho nên gã thấy thoải mái, tranh thủ phút giây tự do được làm chủ hiếm hoi. Gã gác chân lên mấy súc vải lơ đãng ngắm ra ngoài đường. Tờ báo đọc chưa nổi vài dòng đã bị buông rơi xuống đất. Đang mơ màng đến cảnh chúng đề sẽ ăn chơi đập phá, Minh chập thu chân về vì cửa hàng có khách ghé vào. Không xem mẫu mã vải hay hỏi giá. Người phụ nữ nói một tin động trời vợ anh cùng với thằng chồng tôi gian díu với nhau lần trước hai đứa nó trốn lên tận lạc thủy hú hí hai ngày liền không chán sáng nay chúng nó hẹn nhau đến nhà nghỉ anh phương ở bên phố hồng phúc kìa, kìa. ngắm người phụ nữ sang trọng cưỡi con xe đời mới kính cong trên cổ đeo sợi dây chuyền dễ đến vài cây mình chập vẫn bán tín ban nghi hỏi chị cô chắc về việc đó là chính xác không người phụ nữ chép miệng một cách đau khổ Tôi, tôi nào dám dằn vặt. Bởi vì xấu chẳng hổ ai. Nhưng mấy cô em chồng ghê gớm đang rủ nhau đi đánh ghen hộ chị dâu kia kìa. Thôi, vợ anh thì anh đi mà lội về. Chồng tôi thì tôi giữ. Nếu không nhanh đến không khéo thanh bành hết đấy. Không còn tâm trạng suy nghĩ nhiều, Minh Chập vội vàng đóng cửa để chạy sang phố Hồng Phúc. Ngặt nỗi xe Honda Coupe 82, vợ đã đi, đâm ra bí. Như đoán được thế khó của Minh Chập, người phụ nữ đưa chìa khóa xe máy đồ rim, rục gã cầm lái cho nhanh Khi còn cách nhà nghỉ chưa đầy chục mét Minh Trập đã tận mắt chứng kiến Đòn ghen kinh hoàng đúng như người phụ nữ nói Vợ gã bị mấy người đàn bà Cắt tóc xé quần xé áo Kèm theo những cái vả không trượt phát nào Nhận ra người đàn ông vừa đến là chồng Mấy người phụ nữ Xúm lại nhau nhau chửi gã Vì cái tội không quản được vợ Sau đó tất cả leo lên xe lam Rời đi chỉ trong nháy mắt Bành mắt ra đã bị mấy con mẹ Chửi sấp mặt vì tội của vợ Máu điên trong người nổi lên Minh chập bước tới lôi hưởng la sát vào trong nhà nghỉ để tránh những ánh mắt tò mò. Không để cho vợ kịp thanh Minh. Gã táng cho thêm trận nữa rồi mới dặn lấy chìa khóa con xe CUP 82. Bỏ mặc con vợ lăng loàn ở lại gã nổ máy phi về cửa hàng. Bởi vì còn đứng đó thêm một chút nữa không khéo gã rộng đầu con mụ vợ vào tường để cho chập trang giống mình luôn. Ngồi thả hồn theo tiếng nhạc vàng Ở quán cà phê Khi được thằng Vũ con là đàn em cũ Của sử quân Việt báo cáo Việc lừa được con đĩ hưởng lá sát Tới nhà nghỉ trên phố Hồng Phúc Nhằm đoái công trục tội Vẫn trung thành với việc không dây vào chuyện của đàn bà Do vậy Lão Khán giao cho đó hoa ban Toàn quyền giải quyết Miễn đừng gây án mạng là được Nghe thằng Giang Hồ tép diêu thuật tỉ mỉ mọi chuyện Lão Khán gật đầu hài lòng Hóa ra em dân tộc của Lão xứng danh là thổ mổ kinh bởi đây là lần thứ hai em mới đã lừa con đĩ hưởng lá sát một vố đau nhớ đời bằng việc giàn dựng ra màn đánh ghen vô tiền khoáng hậu em dân tộc vừa dạy cho con đĩ nhiều chuyện một trận khiến cho gia đình nhà đó tan nát chỉ trong phút chốc phải tay ra hiệu lão khán nhắc thôi mày phản mẹ mày đi có gì tao sẽ cân nhắc cho mày về đầu quân cùng anh em đợi cho thằng Giang Hồ tép riêu lội mất Lão Khán ngồi cười khùng khục Bởi em dân tộc của Lão chơi chiêu cao tay Đúng là chỉ có đàn bà chị đàn bà Mới khiến cho người ta phải nghiêng mình kính nể Việc đó hoa ban mạnh tay chi tiền Thuê sáu con mẹ nặc nô Quay lại hội đồng con hưởng lá sát Lúc đó em ấy mới ngọt nhạt cùng thằng Minh Chập Khiến cho vợ chồng nhà đó rơi vào mê hồn trận Lão Khán thực sự khâm phục mưu mẹo của người tình Tông Trong tâm trạng phấn phơ Thay vì quay về nhà Lão quyết định đạp xích lô tới quán bún chả Điện Biên để ăn mừng. Sáng nay, lão phải nhường con xe đồ rim cho em dân tộc, trực tiếp ra tay dạy cho con hưởng lá sát bài học tận đến tận khi xuống mổ. Con bé nhân viên quán cà phê từ sáng đã ngỡ ngàng bởi ông khách ăn mặc trải chuốt bóng bẩy, gửi con đồ rim mới cứng hay ghé vào quán thưởng thức cà phê. Vậy mà sáng nay lại mặc bộ quần áo giản dị, còn gò lưng đạp xích lô khác nhau một trời một vực. Giải thích cho sự thay đổi đột ngột Lúc đứng lên thanh toán tiền Lão khán thở dài <cười> Anh bị mòm cả lô lẫn đề Thôi Lại quay lại cái máng lợn hồi trước vậy Thấy bố chồng tương lai bước vào quán Dù đang chạy bàn Nhưng con thắm nhanh nhẹn bưng hai vại bia lạnh Rồi bưng thêm điểm mồi Để ông không đợi lâu Kể từ lúc hai nhà nói chuyện cùng nhau Con thắm chỉ còn đợi ngày vu quy Như vậy nó không phải vụng trộm cùng người yêu ở những nơi khuất nẻo. Nhận được cái gật đầu thay lời cảm ơn của bố chồng tương lai. Con thắm tươi tỉnh chạy sang phục vụ những bàn có khách vào ngồi. Việc còn lại thì để cho bà chủ tiếp đón. Bởi họ thường đầu mày cuối mắt với nhau. Chuyện người lớn. Con thắm không muốn làm bàn. Nó chỉ sợ nhất là sau này. Người sẽ làm chồng mình lại giống y hệt như là ông bố đẻ thì chết. Nghĩ là như vậy Nhưng nó biết mình cũng chẳng thể làm gì được Thôi thì cứ đành kệ theo tự nhiên vậy Hết tập 12 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại